các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Buổi ngủ chỉ có hai người. Dĩ nhiên Túc vẫn tự ái nổi rằng Hạo là kẻ chủ động mời gọi và ông chỉ là kẻ nhẹ dạ. Nhưng nếu Túc chỉ nhẹ dạ một lần thì cũng không sao. Đằng này ông lại yếu lòng đến với Hạo, mỗi khi Hạo phôn hoặc chính Túc ngỏ ý, dần dà Túc coi Hạo như một người vợ bé để lâu lâu giải sầu, mà không ngờ được hậu quả là hôm nay ông đang cực kỳ khổ tâm vì Hạo đòi tiền. Nếu không Thì Hảo sẽ đưa Túc ra tòa Hoặc nhờ báo chí trong cộng đồng lên tiếng Hảo không quay phim Không chụp hình Nhưng giấu mấy cassette dưới gầm sườn Và thâu chọn mọi lời đối thoại giữa hai người Lúc ái ân mặn động Kể xong câu chuyện Dường như hai dòng lệ tự động chảy ra Trong khóe mắt Túc vì ân hận Mỹ Khanh thì thở phào nhẹ nhõm Vì đó không phải là chuyện của mình Mặc dù cũng tương tự như nhau Túc ngẩn lên nhìn Mỹ Khanh Run run nói như van xin Anh có lỗi với em Anh mong em tha thứ cho anh Dứt lời Túc nhìn vợ chờ đợi phản ứng Túc ngạc nhiên là Mỹ Khanh không nổi tam bành gào thét Như Túc dự trù Nàng chỉ lạnh lùng hỏi Thế nó đòi anh bao nhiêu tiền Túc sợ hãi đáp Một trăm ngàn Mỹ Khanh đứng bật dậy vì nhớ ngay đến ơn Nhưng Túc lại tưởng vợ sắp làm dữ Nên ông lo ông nhìn theo Không dám nói gì thêm Mỹ Khanh đứng lặng một lúc rồi quay lại ngồi xuống chỗ cũ, hạ giọng bảo chồng: Anh nói đúng. Đời người ai chả có lúc yếu đuối. Ở cương vị của em với anh, đành phải giải quyết kín đáo chứ để lộ ra ngoài thì không còn mặt mũi đi nhìn thiên hạ. Bệnh nhân rồi người ta bỏ anh hết. Túc Mừng rỡ nắm lấy bàn tay vợ, thầm ngỏ lời cảm ơn. Mỹ Khanh lại tiếp: "Thôi, anh gặp riêng nó, điều đình với nó, giả mốt được đồng nào hay đồng đó." Nó đòi một trăm ngàn Anh chỉ cần đưa cho nó bảy trục ngàn là nó mừng lắm rồi Dù sao thì Đây cũng là một bài học Cho anh và cho em Túc xúc động dìu vợ đứng dậy Chọn hai cánh tay ôm chặt lấy Mỹ Khanh Và cảm động vào Hoài nó nói đúng Em bao giờ cũng là người vợ hiền Anh có phúc lắm mới lấy được em Mỹ Khanh lại thêm Tiền thì ai trả tiếc Bảy trục ngàn chứ đâu phải ít Nhưng thôi, mình cứ coi như là của đi thay người. Trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn ngủ, từ trong buồng hắt ra, hai người dìu nhau bước đi nhẹ nhẹ, lòng tràn hoài hạnh phúc. Mỹ Khanh âu yếm tựa đầu vào vai thúc, một lần nữa thúc lại càng cảm nhận được sự kỳ diệu của phong thủy. Bởi vì sau một biến cố tày trời như thế mà Mỹ Khanh vẫn điềm tĩnh, cử chỉ và lời nói vẫn bình thường. Nếu không nhờ ngôi nhà phong thủy này thì làm thế nào mà gia đạo yên vui được như thế. Ngày mai, thúc sẽ mời thầy Đức Huân đi ăn và biếu thầy một món tiền để tạ ơn.